Giáo trình luật đất đai Chủ biên Tiến sĩ Lưu Quốc Thái Biên soạn Tiến sĩ Lưu Quốc Thái Tiến sĩ Phạm Văn Võ Tiến sĩ Đặng Anh Quân Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh Thạc sĩ Huỳnh Minh Phương Nhà xuất bản Hồng Đức Hội luật gia Việt Nam ấn hành Nhiều người đọc Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, là tài sản vô cùng quý báu. Nó là yếu tố không thể thiếu đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của con người. Hơn thế nữa, đất đài còn là loại tài sản bị hạn chế về nguồn cung, nên việc phân bổ, sử dụng phải thực sự hợp lý. Mới đáp ứng tốt được nhu cầu của đời sống xã hội Thị trường chính là phương tiện duy nhất có khả năng làm tốt công việc này Trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân ở Việt Nam Thị trường quyền sử dụng đất là một hình thức đặc thù của thị trường đất đai Giữ trọng trách lưu thông đất đai cho việc phát triển kinh tế xã hội Để thị trường quyền sử dụng đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung Phát huy được tối đa những ưu việt và hạn chế những nhược điểm của mình thì hệ thống pháp luật điều chỉnh chúng phải thực sự hoàn thiện. Trong hệ thống này, pháp luật đất đai giữ vai trò hết sức quan trọng. Kể từ khi chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai được xác lập trong Hiến pháp năm 1980 và duy trì cho đến nay, pháp luật đất đai đã không ngừng được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu trên và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Luật đất đai với tư cách là một lĩnh vực hay ngành luật luôn thể hiện sự cần thiết và tầm quan trọng của mình Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bên cạnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước, luật đất đai còn giữ vai trò hỗ trợ thực hiện quyền sở hữu đất đai, hướng việc phân phối và sử dụng đất đai đạt hiệu quả cao nhất theo nhu cầu của đời sống kinh tế xã hội. Chính vì vậy, môn học luật đất đai luôn được xác định là môn học chuyên ngành rất quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân luật. Từ lý do này, sau một thời gian làm việc và nghiên cứu, bộ môn luật đất đai môi trường thuộc trường đại học luật thành phố hồ chí minh đã cho ra đời giáo trình môn học luật đất đai đầu tiên. Giáo trình này trang bị đầy đủ những vấn đề lý luận và những nội dung cơ bản nhất của pháp luật đất đai hiện hành với mục đích giúp cho sinh viên có thể hiểu và vận dụng đúng pháp luật đất đai trên thực tế. Sau lần xuất bản đầu tiên năm 2012, giáo trình luật đất đai tái bản lần này đã cập nhật nhiều quy định mới của luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng bản giáo trình này cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định về nội dung và hình thức. Tập thể tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả, của các bạn đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu và áp dụng pháp luật, các bạn sinh viên để giáo trình ngày càng một tốt hơn. Trân trọng, trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, bộ môn luật đất đai môi trường. Chương 1. Chế độ sở hữu đất đai Một nhỏ. Khái niệm chế độ sở hữu đất đai Theo nghĩa khách quan, chế độ sở hữu đất đai là toàn bộ các yếu tố pháp lý chi phối quan hệ phát sinh trong xác lập và vận động của quan hệ sở hữu đất đai. Chế độ sở hữu đất đai không chỉ bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ sở hữu, mà nó còn bao gồm những yếu tố pháp lý khác tác động đến cơ chế vận hành của quan hệ sở hữu. Về mặt chủ quan, chế độ sở hữu đất đai thường được hiểu là các quyền năng sở hữu, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật mà các quyền năng này có thể được khái niệm hóa dưới dạng quyền chiếm hữu. Giải thích Quyền chiếm hữu là pháp luật của nhiều nước, civil law, không coi chiếm hữu là nội dung của quyền sở hữu như pháp luật Việt Nam. Hết chú thích Sử dụng và định đoạt theo pháp luật của các nước thuộc hệ thống Civil Law hay dưới dạng Chùm Tia Bundle of Price Các quyền tài sản đối với đất đai theo pháp luật của các nước thuộc hệ thống Common Law Về hình thức, kết cấu của chế độ sở hữu đất đai thể hiện thông qua các chế độ và hình thức sở hữu cụ thể mang tính quy ước nếu căn cứ vào khách thể của quan hệ sở hữu chúng ta có chế độ sở hữu đối với đất đai. nếu căn cứ vào chủ thể sở hữu chế độ sở hữu đất đai được phân chia thành chế độ sở hữu cụ thể như chế độ sở hữu toàn dân, chế độ sở hữu tư nhân đối với đất đai vân vân. trên cơ sở chế độ sở hữu pháp luật lại tiếp tục quy định những hình thức sở hữu cụ thể như hình thức sở hữu nhà nước, hình thức sở hữu tập thể, hình thức sở hữu chung đối với đất đai vân vân. Những hình thức sở hữu này có thể là những hình thức đặc trưng của từng chế độ sở hữu, nhưng cũng có thể là sản phẩm của sự vận động trong quá trình thực hiện các quyền năng sở hữu thuộc các chế độ sở hữu khác nhau. Trên thế giới hiện nay tồn tại nhiều mô hình sở hữu đất đai. Mô hình phổ biến nhất là thừa nhận nhiều hình thức sở hữu đối với đất đai. Bên cạnh đó là mô hình chỉ thừa nhận hình thức sở hữu nhà nước về đất đai, với ý nghĩa là hình thức sở hữu duy nhất. Nếu mô hình thừa nhận nhiều hình thức sở hữu đất đai là mô hình được áp dụng ở hầu hết các quốc gia, thì mô hình sở hữu đơn nhất của nhà nước, mang tính đặc thù, được xác lập và tồn tại, trước hết vì lý do chính trị và lịch sử. Mô hình sở hữu đơn hình thức đối với đất đai hiện nay chủ yếu xuất hiện các nước theo chế độ quân chủ, bao gồm cả những nước tư bản phát triển thuộc Vương quốc Anh là Canada, Australia và New Zealand. Chú thích Kevin Cahill Năm 2006 Who Outs the World The Hidden Facts Behind The land ownership, Mainstream Publishing Và một vài nước đang phát triển Chú thích Đinh Trọng Thắng năm 2002 Sở hữu tư nhân về đất đai Hay về quyền sử dụng đất đai Kinh nghiệm quốc tế Và một vài liên hệ với Việt Nam Tạp chí tài chính Trang 47 Hết chú thích Ngay trong các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa đương thời cũng chỉ có Liên Xô, Mông Cổ và Việt Nam theo mô hình này. Cùng với sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu đất đai ở các nước xã hội chủ nghĩa trước kia và hiện nay cũng có sự thay đổi theo hướng tư hữu hóa đất đai hoặc tư nhân hóa các quyền đối với đất đai. Tuy nhiên thế giới hiện có nhiều mô hình sở hữu đất đai nhưng do đặc điểm về nguồn gốc và vai trò tầm quan trọng của đất đai đối với sự tồn tại phát triển của con người, cũng như tính liên quan mang tính phổ biến và đặc thù của nó. Nên dù đất đai thuộc sở hữu của ai cũng đều có sự hạn chế nhằm đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng theo hướng chia sẻ quyền năng giữa chủ sở hữu với nhà nước. Đối với mô hình đa hình thức sở hữu đất đai hoặc giữa nhà nước với tư cách là chủ sở hữu với thành viên của cộng đồng đối với mô hình đất đai thuộc sở hữu duy nhất của nhà nước. Cụ thể, ở các nước tồn tại chế độ sở hữu tư nhân đối với đất đai Chủ sở hữu buộc phải chia sẻ một số quyền thuộc quyền sở hữu cho nhà nước và các chủ thể khác. Đối với trường hợp đất đai thuộc sở hữu nhà nước như ở Việt Nam, nhà nước cũng phải trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Hai nhỏ, những yếu tố cơ bản chi phối chế độ sở hữu đất đai. Giống như chế độ sở hữu các tài sản khác, chế độ sở hữu đất đai luôn bị chi phối mang tính quyết định của điều kiện kinh tế. Quyền sở hữu đất đai dưới góc độ pháp lý chỉ là các quyền được xác lập và vận động trên cơ sở các quyền năng kinh tế đối với đất đai. Quan hệ sở hữu đất đai về mặt kinh tế luôn vận động theo những quy luật khách quan và quan hệ sở hữu đất đai về mặt pháp lý chỉ là sự phản ánh cái khách quan đó theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Chế độ sở hữu đất đai cần hướng tới điều chỉnh quan hệ sở hữu sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế mà nó tồn tại. Bên cạnh những yếu tố chi phối mang tính phổ biến đối với chế độ sở hữu nói chung nêu trên, chế độ sở hữu đất đai còn bị chi phối bởi các yếu tố đặc thù sau: Quan hệ sở hữu đất đai là quan hệ mang tính nền tảng. Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành môi trường sống, là một loại tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng không thể thay thế là cơ sở vật chất để tạo nên lãnh thổ quốc gia Chính vì vậy quan hệ đất đai luôn được coi là mối quan hệ đặc biệt quan trọng Khi nghiên cứu các xã hội các Marx bao giờ cũng dựa trên cơ sở cái nền tảng của xã hội là chế độ sở hữu ruộng đất Để nghiên cứu về La Mã cổ đại Marx cho rằng chỉ cần hiểu một chút về Cộng hòa La Mã chẳng hạn cũng thấy rằng điều bí mật của lịch sử đó chính là lịch sử của sở hữu ruộng đất Chú tích Các mát, ăn ghen, toàn tập năm 1994, tập 25, nhà xuất bản chính trị quốc gia, trang 129. Qua nghiên cứu xã hội phương đông trước từ bản chủ nghĩa, các mát khẳng định, không có chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất, thật sự là cái chìa khóa để hiểu cái thiên đường phương đông. Chú thích, các mát, ăn ghen, tuyển tập năm 1980, tập 4, nhà xuất bản sự thật Hà Nội, trang 258. Hết chú thích. Từ nhận thức về tầm quan trọng mang tính nền tảng của quan hệ sở hữu đối với đất đai, các mát đã rút ra kết luận. Sở hữu ruộng đất, nguồn gốc đầu tiên của mọi của cải, đã trở thành vấn đề lớn mà việc giải quyết sẽ quyết định tương lai của giai cấp công nhân. Chú thích, các mát, ăn ghen, tuyển tập năm 1983. Tập 5, nhà xuất bản Hà Nội, trang 202. Chế độ sở hữu đất đai bị chi phối đặc biệt. Bởi yếu tố truyền thống lịch sử Các với các tài sản khác Đất đai tồn tại bĩnh viễn Xét trong mối quan hệ với sự tồn tại của con người Đất đai có thể là tài sản Truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác Đất đai không chỉ đơn thuần là tài nguyên Là tài sản Là tư liệu sản xuất Tư liệu tiêu dùng Mà còn là di sản lưu truyền giữa các thế hệ Là sự tiếp nối truyền thống Là hương hỏa Là sự dây kết nối quá khứ và hiện tại Liên kết các thành viên trong cộng đồng là tài sản chứa đựng các giá trị nhân văn. Yếu tố lịch sử truyền thống luôn là yếu tố cần phải lưu ý trong sở hữu đất đai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc xóa bỏ, thay đổi một hình thức sở hữu đất đai cụ thể, mà còn tác động rất nhiều đến việc quản lý và sử dụng đất. Đây cũng chính là nguyên nhân lý giải tại sao trong sở hữu đối với các tài sản khác, pháp luật của các quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa đang có xu hướng xích lại gần nhau theo những chuẩn mực chung Thì chế độ sở hữu đất đai ở các nước vẫn còn có nhiều nét đặc thù Ngay ở các nước xã hội chủ nghĩa trước kia và hiện nay Nếu chế độ sở hữu đối với các tư liệu sản xuất khác về cơ bản là Giống nhau theo khuôn mẫu chung Nhưng riêng vấn đề sở hữu đất đai vẫn còn nhiều điểm khác biệt Đất đai tồn tại vĩnh viễn, bất biến Nhưng chế độ sở hữu đối với đất đai lại là một phạm trù lịch sử Luôn vận động và thay đổi, khả biến Đối với một thửa đất cụ thể Trong suốt quá trình tồn tại của nó, từng có nhiều chế độ sở hữu đã được xác lập với những nội dung và hình thức khác nhau. Vì đất đai tồn tại vĩnh viễn, nên khi một chủ thể bằng những cách thức khác nhau bị tức đoạt quyền sở hữu, thì ý thức và khả năng thực tế đòi lại đất đó, nhất là khi có biến động lớn về chính trị, về chính sách, không bị mất đi theo thời gian. Điều này có nghĩa là khả năng phục tích trong sở hữu đất đai là rất lớn. Khả năng này đã được chứng minh qua thực tế ở một số nước từng là nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu khi quyền sở hữu đất đai của những người bị tước đoạt trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã được nhà nước hiện nay hồi phục lại trong bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu đất đai mối quan hệ giữa cái bất biến đất đai và các khả biến là chế độ sở hữu đối với đất đai được thể hiện ở khía cạnh trên một thửa đất cụ thể thường đã có nhiều chế độ pháp lý được xác lập và vận hành các chủ thể của quyền sở hữu sử dụng đối với một thửa đất cùng thời gian cũng có nhiều thay đổi bằng những cách thức khác nhau như mua bán, tặng cho, thừa kế, vân vân, hợp pháp và bất hợp pháp theo pháp luật tại thời điểm thực hiện hành vi. Do vậy, việc áp dụng những quy định pháp luật trong quá khứ, việc xác định tư cách pháp lý của các chủ sở hữu trong lịch sử, vân vân, luôn là một vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đất đai cũng như giải quyết các vấn đề khác liên quan đến quyền sở hữu. Qua các quy định của luật đất đai năm 2003 về vấn đề công nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, vân vân cho thấy đây luôn là những vấn đề phức tạp vì phải sử dụng những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực được ban hành bởi chế độ cũ, hoặc trong quá trình thực hiện chính sách về đất đai của nhà nước ta qua các thời kỳ. Chế độ sở hữu đất đai bị chi phối đặc biệt bởi nguồn gốc của đất đai và nhu cầu thiết yếu của xã hội trong sử dụng đất đai. Theo Marx, đất đai là tặng vật của tự nhiên, không phải là sản phẩm do con người tạo ra, nên quyền tư hữu ruộng đất là hoàn toàn vô lý. John Locke cũng đã đối đầu với nền tảng quyền sở hữu đất đai phong kiến với thuyết lao động về giá trị. Labor Theory of Value Khi cho rằng con người chỉ có thể có được quyền sở hữu đất đai chính đáng, một khi họ trộn lẫn sức lao động của mình vào với nó. Chú thích R.G. Hyman 1990 Personal Property Hết chú thích. Và mặc dù ý tưởng khai sáng này đã không làm thay đổi quyền sở hữu đất đai ở châu Âu, dù cải cách đất đai lâu dài đã diễn ra trong suốt cuộc cách mạng Pháp, nhưng nó đã trở thành một trong các căn cứ của mô hình phân phối đất đai cho những người khai hoang ở Mỹ. Chú thích Chuck Houston December 2006 The Fade of the Land Prospect Magazine. Hết chú thích. Mặt khác, đất đai được coi là tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng đặc biệt quan trọng, không thể thay thế đối với toàn xã hội cũng như với mỗi thành viên của nó. Sở hữu đối với đất đai được coi như một nhu cầu mang tính thiết yếu tự nhiên. Con người cần đến đất đai không chỉ khi còn sống mà ngay cả khi đã chết. Theo các học giả phương Tây, quyền sở hữu đất đai có thể được coi như một quyền cơ bản của con người. Bởi nó bảo đảm cho sự tồn tại của một nơi chốn cần thiết, làm cơ sở cho khả năng trở thành một công dân chủ động và đầy đủ. Chú thích Tim Murphy, Simon Roberts and Tatiana Plexat, 2004 Understanding Property e. Law Trang 8 Hết chú thích Đối với người Việt Nam, sống cần phải có đất để ở, để thờ cúng tổ tiên, để canh tác. Chết cần có đất để chôn. Không phải ngẫu nhiên mà người Việt Nam ta có câu. Không một tấc đất cắm dùi để chỉ sự nghèo khó tột cùng của con người. Với những lý do trên, quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai được coi như quyền mang tính tự nhiên của con người và pháp luật cần điều chỉnh quan hệ sở hữu đất đai, sao cho mọi người đều có thể tiếp cận và thực hiện quyền sở hữu và quyền sử dụng đất. Một cách hợp lý, công bằng. Chế độ sở hữu đất đai bị chi phối bởi tính cố định về không gian và những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của đất đai. Tính cố định về không gian quyết định đến việc điều chỉnh quan hệ đất đai luôn phải là pháp luật của nơi mà nó tồn tại. Khi một người cần thay đổi chỗ ở hoặc nhà đầu tư thay đổi địa điểm đầu tư, họ không thể mang đất của mình đi theo cùng giống như các tài sản khác nên nhu cầu lưu chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai rất lớn vì không thể áp dụng biện pháp thay đổi không gian tồn tại của đối tượng sở hữu, sử dụng thay thế cho việc thay đổi chủ thể sở hữu, sử dụng. Khi đất đai trên thị trường khan hiếm, cũng không thể mang đất từ nơi khác tới để điều tiết cung cầu, hoặc nếu đất đai ở nơi nào đó mà cung vượt cầu, cũng không thể mang nó đến nơi có giá cao hơn. Thị trường đất đai luôn mang tính cục bộ theo không gian. Quyền sở hữu, sử dụng đất đai được xác định cụ thể về không gian, trên cơ sở phân chia đất đai thành những thửa đất với diện tích, hình thể cụ thể. Tuy nhiên, sự phân chia này chỉ mang tính tương đối vì xét ở bình diện lớn hơn, đất đai là một thể thống nhất. Giá trị của một thửa đất cụ thể ngoài kết quả đầu tư, thành quả lao động của chủ thể sở hữu, chủ thể sử dụng, còn bao gồm những giá trị được tạo ra từ sự đầu tư của nhà nước vào cơ sở hạ tầng, từ sự đầu tư của các chủ thể sở hữu sử dụng những thửa đất xung quanh. Do vậy, Pháp luật không thể không đề cập đến việc điều tiết giá trị tăng lên của đất, mà không phải do kết quả đầu tư của người sở hữu sử dụng đất tạo ra. Việc điều tiết này đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Chú thích TNLDD 6 Hết chú thích Ở một khía cạnh khác, tính thống nhất của đất đai còn thể hiện qua việc thực hiện quyền sở hữu một thửa đất thường liên quan tới các thửa đất liền kề. Từ đặc điểm này mà pháp luật đã có sự hạn chế quyền sở hữu đối với đất đai nhằm bảo vệ việc thực hiện quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể khác. Các chủ thể của quyền sở hữu, sử dụng đất đai, có quyền thực hiện những quyền trên đất của người khác để thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với thử đất của mình dưới dạng quyền địa dịch. Xét trong mối quan hệ với lợi ích chung của cộng đồng, quyền sở hữu, sử dụng đất đai cũng bị hạn chế. Chủ thể sở hữu, sử dụng đất đai không thể tùy ý sử dụng đất của mình vào mọi mục đích mà luôn bị giới hạn bởi quy hoạch và những hoạt động quản lý của nhà nước. Chú thích, Đinh Trọng Thắng, 2002, sở hữu tư nhân về đất đai hay về quyền sử dụng đất đai, kinh nghiệm quốc tế và một vài liên hệ với Việt Nam, tạp chí tài chính. Số 07, trang 49 Chế độ sở hữu đất đai luôn phải được xem xét trong mối tương quan với chế độ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hiểu theo nghĩa rộng, đất đai được coi là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành môi trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt đó. Chú thích, Tổng cục Địa Chính, Viện Nghiên cứu Địa Chính 2000 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài độc lập cấp nhà nước, cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách Và sử dụng hợp lý quỹ đất đai trang 181 Hết chú thích Với ý nghĩa là một thực thể thống nhất xác định theo không gian đa chiều Đất không chỉ bao gồm những yếu tố thổ nhưỡng Mà còn bao gồm các tài sản trên đất và trong lòng đất Như khoáng sản, tài nguyên nước, di vật, cổ vật và những hiện vật có giá trị vân vân Vì chúng đều thuộc về đất đai tuy nhiên nói đến quyền sở hữu đất đai là nói đến quyền sở hữu đối với một loại tài sản độc lập và khái niệm đất đai với ý nghĩa là đối tượng của quyền sở hữu cần phải có sự giới hạn cụ thể trong nền văn minh nông nghiệp do nhu cầu và khả năng của con người lúc này mà việc sử dụng đất chỉ giới hạn ở bề mặt vấn đề phân định quyền sở hữu đất đai và quyền đối với các tài nguyên khác chưa được quan tâm như một nhu cầu thực tế quan niệm phổ biến ở các nước civilo lúc này là Người sở hữu đất có quyền sở hữu đối với tất cả các yếu tố thuộc về đất đai theo nguyên tắc. Đất đai thuộc về ai thì người đó có quyền sở hữu lên đến tận trời xanh và sâu đến tận lòng đất. Ở các nước Common Law giai đoạn này cũng có nguyên tắc tương tự. Những gì gắn liền với đất đai đều trở thành một bộ phận của đất đai. Khi khoa học và lực lượng sản xuất phát triển, Tài nguyên trong lòng đất được khai thác sử dụng theo hướng mở rộng về chủng loại và độ sâu, giá trị và tầm quan trọng của chúng ngày càng được khẳng định. Lúc này, việc phân định quyền đối với tài nguyên trong lòng đất trên mặt đất của chủ sở hữu đất đã trở thành một yêu cầu cần thiết không thể bỏ qua. Xu hướng chung trên thế giới hiện nay là tước quyền của chủ sở hữu đất đai trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Theo pháp luật của Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, vân vân, Để thăm dò và khai thác tài nguyên, cần phải có sự cho phép chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ sở hữu đất đai không có quyền khiếu nại xin nhận bồi thường trong trường hợp nhà nước hoặc chủ sở hữu khác khai thác tài nguyên trong lòng đất của mình. Chú thích Phó giáo sư tiến sĩ Hà Thị Mai Hiên 2000 Quyền sở hữu của công dân ở Việt Nam Luận án Phó Tiến sĩ Luật học Hà Nội Trang 24 Hết chú thích Ngoài ra Quá trình sử dụng đất cũng dẫn đến hình thành trên đất, trong lòng đất, những tài sản do chủ sở hữu và người có quyền sử dụng tạo lập. Những tài sản này có thể là những tài sản gắn liền với đất như cây lâu năm, công trình xây dựng, vân vân và chúng đã nhất thể hóa với đất, tạo thành một khối không thể chia cắt. Vì vậy, pháp luật cần có sự phân định rõ quyền sở hữu đất đai với quyền sở hữu đối với các tài sản khác có trên đất hoặc trong lòng đất. Quyền và nghĩa vụ của chủ đất đối với các tài sản trên một cách hợp lý và công bằng. Tóm lại, do sự chi phối của những yếu tố trên, chế độ sở hữu đất đai có những nét đặc thù so với chế độ sở hữu các loại tài sản khác. Trên bệnh viện chung, tính đặc thù của chế độ sở hữu đất đai là sự hạn chế về quyền năng của chủ sở hữu. Ở các nước tồn tại chế độ sở hữu tư nhân đối với đất đai, chủ sở hữu buộc phải chia sẻ một số quyền thuộc quyền sở hữu cho nhà nước và các chủ thể khác. Chú thích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 để ngăn cản người dân sử dụng nó Bà nhỏ, Lực sử quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam 3.1. Trong thời kỳ phong kiến Sở hữu đối với đất đai trong thời kỳ này là mang tính chất đa cấp độ, mệnh đề Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ Xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần Nghĩa là, dưới gầm trời này Không đầu không phải là đất của nhà vua, không ai không phải là tôi của nhà vua. Của nhà chu cũng trở thành quan niệm chính thống ở Việt Nam cùng với sự ảnh hưởng của nho giáo và hệ quả của hàng ngàn năm bất thuộc. Tuy trong mỗi giai đoạn lịch sử, tùy thuộc vào từng triều đại, chế độ sở hữu đất đai ở nước có sắc thái khác nhau. Nhưng qua các công trình như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của ngô Sĩ Liên, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, Việt Nam giáo trình lịch sử của Đào Duy Anh, đề cương lược sử chế độ sở hữu ruộng đất ở nước ta từ Nguyên Thủy đến năm 1975 của Nguyễn Đình Đầu, chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 18 của giáo sư tiến sĩ Trương Hữu Quính và một số công trình nghiên cứu của các học giả nước ngoài như Brifo, Deleustan, dân vân cho thấy dưới góc độ sở hữu thực tế ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến, ruộng đất chủ yếu thuộc hình thức sở hữu nhà nước như ruộng sơn lăng, ruộng quan điền, ruộng tịch điền vân vân sở hữu công của làng xã như ruộng công bản, ruộng tế tự, ruộng mộ, ruộng cung tiến, ruộng hậu thần, hậu phật, ruộng hương lão, ruộng nhạc, ruộng kính tước vân vân và sở hữu tư nhân ruộng danh điền mặc dù đương thời tồn tại nhiều hình thức sở hữu đối với đất đai Xong dù đất đai thuộc hình thức sở hữu nào, thì chúng cũng đều đặt dưới sở hữu tối cao của nhà nước. Quyền sở hữu tối cao của nhà nước không chỉ đơn thuần là quyền tài sản theo quan niệm hiện nay, mà còn mang sắc thái của quyền lực chính trị, chủ quyền quốc gia và sắc thái tôn giáo. Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, sở hữu tư nhân đối với đất đai ở Việt Nam dưới thời phong kiến càng phát triển. Sở hữu công của làng xã dần bị thu hẹp, quyền sở hữu tối cao của nhà nước ngày càng mang tính hình thức. 3.2. Trong thời kỳ Pháp thuộc Chế độ sở hữu ruộng đất ở nước ta trong thời kỳ Pháp thuộc về cơ cấu hình thức sở hữu vẫn là sự tiếp nối quá trình phát triển của hình thức tư nhân đối với ruộng đất đã hình thành và ngày càng chiếm tỷ lệ lớn từ thời phong kiến. Thực dân Pháp đã thi hành những chính sách đất đai tương đối linh hoạt, tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của từng vùng và mục đích cai trị, khai thác của mình. Điều này đã dẫn đến sự phân hóa sâu sắc trong các tầng lớp dân cư và giữa các vùng miền. Ở Nam Kỳ và ở khu vực đất đồn điền của thực dân, hình thức sở hữu lớn của tư nhân đối với đất đai với quy mô mức độ tập trung ruộng đất cao đã mở đường cho sự phát triển của phương thức bốc lột theo hình thức công nhân làm thuê hoặc nông dân lĩnh canh tạo và sự phát triển của nền công nghiệp sản xuất hàng hóa. Trong khi đó ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, Chế độ sở hữu đất đai so với trước kia không có thay đổi lớn, đất công điền vẫn được duy trì ổn định, hình thức sở hữu nhỏ đối với ruộng đất giữ vai trò chủ đạo. 3.3 Chế độ sở hữu đất đai ở hai miền Nam Bắc sau thời kỳ Pháp thuộc đến năm 1980. Ở miền Nam trước 1975. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng ở miền Nam cũng thực hiện việc giảm tô và phân phối lại đất đai theo chủ trương chung cụ thể chúng ta đã chia 740.000 hecta đất của thực dân Pháp Việt Giang bọn địa chủ chạy vào thành phố đất Công điền cho 1 triệu 300.000 nông dân năm 1954 theo hiệp định Geneva, đất nước bị phân thành hai miền Nam Bắc với chế độ chính trị xã hội khác nhau điều này dẫn đến chế độ sở hữu đất đai giữa hai miền cũng có sự khác biệt ở miền Nam dưới sự bảo trợ của Mỹ Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tiến hành một số cải cách về đất đai theo hướng tiếp tục củng cố chế độ tư hữu đối với đất đai, nhưng trên cơ sở có sự điều hòa, tránh sự tích tụ và tập trung ruộng đất ở quy mô quá lớn để đảm bảo những lợi ích của tầng lớp nông dân đông đảo nhằm tranh thủ nông dân trong sự nghiệp chống cộng. Ngày 22 tháng 10 năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành dụ số 57 về cải cách điện địa. Theo đó, Nhà nước Trúc Hữu có bồi thường đối với điện chủ có trên 100 hectare và mua lại ruộng đất của Pháp Kiều để chuyển giao cho tá điện vô sản. Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã ký lệnh số 003 trên 70, ban hành luật người cày có ruộng. Theo luật này, mỗi địa chủ ở Nam Bộ chỉ được sở hữu không quá 15 hectare, ở Trung Bộ không quá 5 hectare. Phần vôi ra sẽ bị trút hữu dưới hình thức nhà nước mua lại, dùng để chia không cho tá điền và thừa nhận quyền sở hữu của họ. Cũng trong thời gian này, ở vùng giải phóng, chính quyền cách mạng đã tiến hành tịch tu ruộng đất của địa chủ Việt Giang, chia cấp cho nông dân theo phương châm. Giải phóng đến đâu, chia đất đến đó. Chính viện Stanford, gọi tắt là SRI, và Viện Nghiên cứu khoa học xã hội của chính quyền Sài Gòn. Qua kết quả điều tra trong những năm 1967-1968 cũng đã nhận định, những cải cách ruộng đất mà Việt Minh bắt đầu thi hành năm 1946 và được Việt Cộng tiếp tục những năm gần đây đã căn bản xóa bỏ quyền thế của địa chủ trong những vùng Việt Cộng kiểm soát ngày nay. Chú Thích, với Giáo sư Tiến sĩ Lâm Quang Huyên, Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam, nhà xuất bản khoa học xã hội 2007, trang 170. Ở miền Bắc, trước 1975, sau khi miền Bắc được giải phóng, chính quyền cách mạng đã thực hiện nhiều chính sách rất triệt để về đất đai, dẫn đến sự thay đổi cơ bản về chế độ sở hữu đất đai. Trước hết, phải kể đến luật cải cách ruộng đất năm 1953. Mục tiêu của đạo luật này là tịch thu ruộng đất của thực dân phong kiến chia cho dân cày Sau 2 năm thực hiện luật cải cách ruộng đất, chúng ta đã chia được 810.000 hecta ruộng đất. Cho 2.104.1038 hộ gia đình, chiếm khoảng 72,87% số hộ ở nông thôn. Việc làm này, tăng số hộ trung nông từ 40% số hộ trước cải cách, lên 83,28% sau cải cách. 12,15 Cải cách ruộng đất, thật sự là một cuộc đổi đời cho nông dân, đem lại những biến đổi sâu sắc trong cơ cấu sở hữu ruộng đất ở miền Bắc. Tuy cơ cấu về hình thức sở hữu ruộng đất chưa có sự thay đổi lớn, nhưng cơ cấu về sở hữu giữa tầng lớp nông dân và thực dân phong kiến đã có sự thay đổi triệt để. Khấu hiệu Tất cả ruộng đất về tay dân cày mà đáng ta đưa ra từ những năm 30 nay đã được thực hiện. Quyền sở hữu ruộng đất của nông dân đã được xác lập trên tuyệt đại đa số diện tích đất canh tác ở miền Bắc và quyền này của họ tiếp tục được khẳng định và củng cố trong hiến pháp năm 1959 Tuy nhiên, hình thức sở hữu tư nhân đối với đất đai ở miền Bắc tồn tại không lâu Bắt đầu từ năm 1958 chúng ta đã phát động phong trào hợp tác hóa Với lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng phần lớn nông dân đã đưa ruộng đất của mình vào hợp tác xã Ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân về phần lớn đã được chuyển sang hình thức sở hữu tập thể Tóm lại Ở miền Bắc trong thời kỳ này, quan hệ sở hữu đối với đất đai có sự thay đổi theo hướng tích cực. Từ sự thay đổi về cơ cấu giữa các thành phần của sở hữu tư nhân đến sự thay đổi cơ bản về hình thức sở hữu theo hướng xã hội chủ nghĩa. Hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể đến năm 1975 đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Từ năm 1975 đến 1980 Sau khi thống nhất đất nước, mô hình sở hữu đối với đất đai ở miền Bắc được áp dụng gần như là rập khuôn tại miền Nam Nhà nước cũng tiến hành cải tạo công thương nghiệp, quốc hữu hóa đất đai của tư sản mại bản và tư sản dân tộc vận động nông dân đưa đất đai vào hợp tác xã tập đoàn sản xuất mà không tính đến nét đặc thù của miền Nam nên phong trào hợp tác hóa ở miền Nam đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của nông dân nhưng cuối cùng thì hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa đối với đất đai cũng được xác lập về cơ bản ở miền Nam Nhìn chung. Trước Hiến pháp 1980, ở nước ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu đối với đất đai, và đến năm 1980 thì phần lớn diện tích đất đai đều thuộc sở hữu của nhà nước, của tập thể. Đất đai thuộc sở hữu tư nhân chỉ tồn tại ở một mức độ không đáng kể, đó là một bộ phận nhỏ đất nông nghiệp của nông dân cá thể và một phần đất khu dân cư. Đây là điều kiện quan trọng để xác lập một cách tuyệt đối hình thức sở hữu tập thể đối với đất đai tại Hiến pháp 1980. Bốn nhỏ, chế độ sở hữu đất đai theo Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013. Sự ra đời của Hiến pháp 1980 đã dẫn đến sự cáo chung đối với các hình thức sở hữu không phải là toàn dân đối với đất đai. Điều 19 của Hiến pháp 1980 đã xác lập hình thức sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai trên phạm vi cả nước. Điều này có nghĩa là, kể từ ngày Hiến pháp 1980 có hiệu lực, Trên đất nước ta chỉ còn tồn tại một chế độ sở hữu duy nhất đối với đất đai là sở hữu toàn dân. Chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai ở Việt Nam tiếp tục được khẳng định tại Điều 17 của Hiến pháp 1992, Điều 53 của Hiến pháp 2013. Năm nhỏ, những đặc trưng của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam. 5.1 Quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai được thực hiện thông qua cơ chế đại diện với những tầng cấp, phương thức thực hiện đa dạng. Theo quy định của Hiến pháp, toàn bộ đất đai ở Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân có nghĩa là đất đai thuộc sở hữu của toàn thể nhân dân. Tuy nhiên, chủ sở hữu toàn dân là một khái niệm trừ tượng. Để thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai, bắt buộc phải thông qua người đại diện, và chủ thể đó không thể là ai khác ngoài nhà nước. Điều 200 của Bộ Luật Dân sự 2005 quy định. Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng và có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi tự nhiên ở vùng biển. Thêm lục địa và vùng trời, phân vốn và tài sản do nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, cùng các tài sản khác do pháp luật quy định. Như vậy, ngoài toàn dân với ý nghĩa là một thực thể trừ tượng, nhà nước với tư cách là nhà nước của dân, do dân, vì dân, chính là chủ thể sở hữu cụ thể đối với đất đai. Đây không phải là hình thức sở hữu đa cấp độ hay hình thức đồng sở hữu mà chỉ là phương thức tổ chức thực hiện quyền sở hữu toàn dân, cách tức thực hiện quyền của nhân dân thông qua nhà nước. Và không chỉ đơn thuần là quan hệ tài sản mà còn liên quan đến vấn đề bản chất nhà nước, đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhà nước với tư cách là người đại diện cho toàn dân, thay mặt toàn dân thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai, nhưng bản thân nhà nước cũng không thể trở thành chủ thể của các mối quan hệ pháp luật cụ thể về thực hiện quyền sở hữu, nên lại phải tiếp tục trao tư cách đại diện chủ sở hữu cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Và ngay cả các cơ quan nhà nước này cũng không thể trực tiếp sử dụng đất, mà phải trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể sử dụng đất, những người chủ thực sự của đất đai. 5.2. Đất đai không thể là đối tượng của quan hệ dịch chuyển quyền sở hữu. Về nguyên tắc, với tư cách là chủ sở hữu, nhà nước có quyền chuyển giao quyền sở hữu đất đai của mình, Nhưng vì chỉ nhà nước mới được phép sở hữu đối với đất đai, nên nhà nước không thể chuyển giao quyền sở hữu đất đai cho bất cứ chủ thể nào khác. Không ai có thể nhận chuyển quyền sở hữu từ nhà nước khi pháp luật không cho phép họ được sở hữu đất đai. Phạm vi quyền định đoạt đất đai của nhà nước theo Điều 5 của Luật Đất Đai 2003 không phải là định đoạt quyền sở hữu, mà thực chất chỉ là định đoạt những vấn đề về quản lý sử dụng đất. Về phía người sử dụng đất, Họ cũng không thể chuyển giao quyền sở hữu đất đai cho các chủ thể khác vì họ không phải là chủ sở hữu. Họ chỉ là người có quyền sử dụng đất và chỉ có thể chuyển quyền sử dụng đất. Khi nhà nước giao đất cho người sử dụng, cho người sử dụng thuê đất, nhà nước chỉ chuyển giao cho họ quyền sử dụng đất, còn quyền sở hữu, theo luật định, vẫn thuộc về nhà nước. Vậy nếu đất đai không thể là đối tượng của quan hệ dịch chuyển quyền sở hữu, thì làm sao chúng ta có thể coi đất đai là hàng hóa Làm sao có thể đưa quan hệ đất đai vận hành theo quy luật của kinh tế thị trường? Dưới góc độ pháp lý, khi đất đai tham gia vào lưu thông dân sự, đó chính là sự lưu thông của các quyền năng đối với nó. Trong đó quan trọng nhất là quyền sử dụng. Nội dung cơ bản nhất của quyền sở hữu chính là quyền sử dụng. Quyền chiếm hữu chỉ là hình thức bên ngoài của quyền sử dụng. Quyền định đoạt, suy cho cùng, chỉ là định đoạt quyền sử dụng. Trong xu hướng phân chia các lớp quyền sở hữu, Nội hàm của quyền sở hữu thường được khái niệm hóa dưới dạng các quyền tài sản một cách cụ thể, tương đối riêng biệt, có thể được giới định cho nhiều chủ thể khác nhau thông qua cấu trúc nội dung và chủ thể tham gia quan hệ sở hữu. Đối với thị trường bất động sản, cái mà các chủ thể tham gia thị trường quan tâm chính là quyền tài sản đối với đất đai như quyền khai thác, sử dụng và giao dịch, với ý nghĩa là những cái quyết định đến giá trị và giá cả của nó chú thích Lệ Dĩ Ninh, 1988, Đại Từ Điển Kinh tế Thị trường, Viện Nghiên cứu và Phổ biến tri thức Bách Hoa, Hà Nội, Trang 197. Do vậy, trong điều kiện nhà nước là chủ thể sở hữu duy nhất đối với toàn bộ vốn đất quốc gia như hiện nay, yếu tố quyết định đến hiệu quả sử dụng đất, đến việc đưa quan hệ đất đai, vận hành theo quy luật của kinh tế thị trường. Không phải ở chỗ ai là người sở hữu đất đai, đối tượng giao dịch là quyền sở hữu hay quyền sử dụng, mà chính là việc nhà nước sẽ tổ chức thực hiện quyền sở hữu đất đai của mình như thế nào, quyền năng mà nhà nước trao cho người sử dụng đất về mặt thời gian và nội dung ra sao, bằng phương thức gì, và những chính sách kinh tế xã hội có liên quan. Thị trường đất đai không nhất thiết phải là thị trường của quyền sở hữu, mà có thể chỉ là thị trường của quyền sử dụng. Đất đai thuộc sở hữu của ai? không phải là yếu tố quyết định đến khả năng tham gia giao dịch của nó. Khái niệm thị trường quyền sử dụng đất không phải là sản phẩm đặc thù của Việt Nam, mà ngay cả ở những nước tồn tại nhiều hình thức sở hữu đất đai cũng có loại thị trường này. Điều khác biệt là, nếu ở các nước này, thị trường quyền sử dụng đất chỉ là một trong các yếu tố cấu thành thị trường đất đai bên cạnh thị trường của quyền sở hữu, thì ở Việt Nam, thị trường đất đai chính là và chỉ là thị trường của quyền sử dụng. Xét cả về mặt lý luận và thực tiễn, quyền sở hữu duy nhất của nhà nước đối với đất đai không phủ nhận việc đưa quan hệ đất đai vào quan hệ thị trường. Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu đất đai sẽ trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể sử dụng trên cơ sở có giá với những quyền năng cần thiết. Để rồi, những chủ thể này sẽ sử dụng những quyền năng đó để dịch chuyển quyền sử dụng đất mà nhà nước đã trao cho mình thông qua quan hệ thị trường. Đây chính là quy trình để đưa quan hệ đất đai vận hành theo những quy luật của kinh tế thị trường trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Quy trình này gồm hai tầng cấp. Y nhỏ, tầng cấp thứ nhất, thị trường sơ cấp, gồm những quan hệ phát sinh trong quá trình lưu chuyển đất đai theo chiều dọc. Nhà nước thông qua các cơ quan quản lý, trao quyền sử dụng cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, vân vân, xác lập tư cách chủ thể sử dụng đất cho họ cả về mặt nội dung và hình thức. Những hoạt động của thị trường bất động sản ở tầng cấp thứ nhất không chỉ bao gồm hoạt động giao đất cho thuê đất mà còn bao gồm cả hoạt động thu hồi đất và những hoạt động khác ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu của thị trường quyền sử dụng đất như hoạt động cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi hình thức sử dụng đất, vân vân Tuy hoạt động diễn ra ở thị trường sơ cấp là những hoạt động hành chính nhưng nó cũng được coi là những hoạt động của thị trường quyền sử dụng đất vì quan hệ giữa nhà nước với người được giao đất, được thuê đất là quan hệ tài sản. Về bản chất, đây chính là quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền sở hữu đất đai của nhà nước. Yếu tố quyền lực trong mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất chỉ là công cụ thực hiện quyền tài sản. Do quan hệ của hoạt động này chứa đựng yếu tố thị trường, nếu so sánh trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất ở tầng cấp thứ nhất với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tầng cấp thứ hai Tuy có khác nhau về cách thức thực hiện nhưng lại giống nhau ở hệ quả pháp lý vì chúng đều xác lập quyền sử dụng đất của chủ thể sử dụng đất mới với quyền và nghĩa vụ như nhau. Của người được giao và của người nhận chuyển quyền đều phải trả tiền mà số tiền này tuy được gọi bằng những cái tên khác nhau như tiền sử dụng đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng về mặt tiêu chí xác định là như nhau giá trị trường hoặc bám sát giá thị trường. 2. Y nhỏ Ở tầng cấp thứ hai thị trường thứ cấp thể hiện mối quan hệ theo chiều ngang. Tầng cấp này bao gồm mối quan hệ giữa các chủ thể sử dụng đất với nhau và với các chủ thể có liên quan khác trong quá trình thực hiện quyền sử dụng đất trên cơ sở quan hệ thị trường. Để tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ này hình thành và phát triển, nhà nước phải trao cho người sử dụng đất những quyền năng cần thiết Trong đó có quyền giao dịch, quyền sử dụng đất, quan hệ theo chiều ngang thường được thực hiện thông qua các hình thức như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất, gấp vốn bằng quyền sử dụng đất, v.v. Đây là quan hệ mang tính tài sản đơn thuần và được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận. Thực tế thực hiện luật đất đai 1993, luật đất đai 2003 ở Việt Nam và thực hiện quyền sở hữu nhà nước đối với đất đô thị ở Trung Quốc trong thời gian qua đã chứng minh tính khả thi của mô hình này 5.3 Thực hiện quyền sở hữu đất đai và vấn đề bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận quyền sử dụng đất Khác với các tài sản thông thường khác sở hữu duy nhất nhà nước đối với đất đai đã loại trừ các chủ thể khác sở hữu nó Do bốn đất là có hạn việc sử dụng đất của người này cũng hạn chế loại trừ việc xác lập quyền sử dụng đất của người khác Trong khi đó, đất đài lại là một loại tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng đặc biệt quan trọng không thể thay thế. Nhu cầu sử dụng đất của các chủ thể trong xã hội là nhu cầu mang tính thiết yếu. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện quyền sở hữu của nhà nước đối với đất đai, nhà nước cần phải có những chính sách và biện pháp đảm bảo cho các chủ thể có nhu cầu được tiếp cận quyền và thực hiện quyền sử dụng đất một cách minh bạch, công bằng. Theo luật đất đai 1987, con đường xác lập quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Ngoài trường hợp đang sử dụng đất, thì phần còn lại chủ yếu là được hình thành qua hoạt động giao đất. Hoàn hệ giao đất lúc này mang tính hiện vật không có giá. Đối với các tổ chức, việc nhà nước giao đất là để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được xác định cho mình. Họ chỉ được sử dụng đất đó đúng mục đích và không có quyền chuyển nhượng cho thuê. Đất của nhà nước giao cho những đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cho nhà nước, toàn bộ lợi ích thu được giao nộp cho nhà nước và được phân phối cho các thành viên trong xã hội mang tính bình quân. Vậy nên, vấn đề bảo đảm sự công bằng ở đây không phải là vấn đề cần quan tâm. Khi các hợp tác xã tiến hành giao khoán ruộng đất cho xã viên thì cũng giao khoán bình quân theo nhân khẩu. Bắt đầu từ luật đất đai 1993, quyền sử dụng đất đã được coi là quyền tài sản được trị giá bằng tiền và có thể đưa vào lưu thông với danh nghĩa là một loại tài sản. Vì lúc này, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển rất mạnh. Có nhu cầu sử dụng đất lớn, nên việc chuyển giao, xác lập quyền sử dụng đất cho các chủ thể sử dụng đất không thể áp dụng mô hình như luật đất đai 1987. Để có một môi trường cạnh tranh lành mạnh, cũng như để bảo đảm việc xác lập và thực hiện quyền sử dụng đất một cách công bằng, Trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu nhà nước, pháp luật đất đai hiện hành có những hướng tiếp cận sau. Thứ nhất, hình thành một chế độ sử dụng đất áp dụng chung cho các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần. Nhà nước không thể giao cấp đất cho doanh nghiệp của mình dưới dạng vốn ngân sách nhà nước. Các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế phải có con đường và cách thức xác lập quyền sử dụng đất giống nhau như giao đất có thu tiền, thuê đất của nhà nước hoặc nhận quyền sử dụng đất. Các dự án sử dụng đất phải bảo đảm công khai, mọi tổ chức kinh tế đều có quyền được biết và tiếp cận theo những điều kiện và thủ tục chung. Thứ hai, áp dụng nguyên tắc thị trường trong điều phối đất đai, nhất là trong mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất. Một khi quyền sử dụng đất, dù được xác lập bằng con đường nào, cũng đều dựa trên nguyên lý của thị trường một cách minh bạch, song phẳng, sẽ dẫn đến người sử dụng đất khi nhận quyền sử dụng đất, khi chấm dứt quyền sử dụng đất dù thông qua quan hệ ở tầng cấp thứ nhất hay thứ hai, đều phải trả hoặc được nhận một khoản tiền theo giá thị trường. 5.4. Có sự không thống nhất giữa chế độ pháp lý đối với đất đai và chế độ pháp lý đối với tài sản gắn liền với đất. Xét dưới khốc độ quan hệ sở hữu, sự khác biệt giữa chế độ pháp lý đối với đất đai và chế độ pháp lý đối với tài sản gắn liền với đất, đã làm phát sinh tình trạng không thống nhất trong việc thực hiện và bảo vệ quyền tài sản của người sử dụng đất đối với những yêu cầu cấu thành của một tài sản Ở Việt Nam hiện nay đất luôn thuộc sở hữu nhà nước nhưng tài sản gắn liền với đất lại có thể thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân Với tư cách là chủ sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất đất đai và tài sản gắn liền với nó đã nhất thể hóa Người sử dụng đất có quyền bán chúng nhưng đối với đất thì chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng, thậm chí có trường hợp được bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, nhưng quyền sử dụng đất lại không được phép chuyển nhượng, luật đất đai 1987, hoặc trường hợp thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, theo luật đất đai 2003, vân vân. Sự không thống nhất giữa quyền sở hữu đất đai và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là hiện tượng phổ biến trên thế giới, ngay cả đối với những nước thừa nhận nhiều hình thức sở hữu đất đai. song nếu sự không đồng nhất mang tính phổ biến trên thế giới là hệ quả của sự vận động mang tính khách quan, phát sinh trong quá trình thực hiện quyền sở hữu vốn ngày càng đa dạng và hoàn toàn không loại trừ sự thống nhất, thì sự khác biệt ở nước ta là sự khác biệt không thể tránh khỏi, xuất phát từ ý chí lập pháp qua chế độ sở hữu được quy định trong hiến pháp. Nói cách khác, Sự đồng nhất giữa chế độ pháp lý đối với đất đai và chế độ pháp lý đối với tài sản gắn liền với đất là không thể có được nếu các quy định về chế độ sở hữu trong hiến pháp không thay đổi. Câu hỏi ôn tập 1. Phân tích chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam 2. Việt Nam có nên tư hữu hóa đất đai như đa số các nước phát triển không? Tại sao? 3. So sánh chế độ sở hữu đất đai Với chế độ sở hữu các loại tài sản khác